Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn, điệu nhạc đẫm nước mắt của tác giả Thanh Vân Tôi không thể nghe, đó là sự thật Một sự thật mà mỗi lần phải đối diện Trái tim tôi như tan ra thành trăm mảnh Mẹ kế thường gọi tôi là đồ khiếm tính, đồ con tật nguyền, vô dụng, ăn hại Hay bất kể một cái tên mỹ miều nào đấy mà bất chợt bà ấy nghĩ ra Những lúc như thế, tôi cảm thấy thật xót xa Phải, tôi là một kẻ tật nguyền Nhưng tôi cũng là một con người, một con người khao khát được yêu thương Thế giới của tôi tĩnh lặng và hoàn hảo Không một tiếng động ồn ào nào có thể làm tôi sao lãng Tôi nối tiếc vì mất đi cơ hội được cảm nhận những âm thanh tươi vui của cuộc sống ngoài kia Nhưng dường như tôi cũng lại cảm thấy hài lòng Vì hàng ngày không phải chịu trận của mẹ kế Mỗi lần như vậy tôi không bực mà chỉ buồn cười Bà ấy chửi rủa một kẻ khiếm thính như tôi thì có tác dụng gì chứ Một đêm mưa tầm tã Tôi bỏ nhà ra đi Không mang theo thứ gì Ngoại trừ tấm ảnh lúc sinh thời của mẹ Người ta đưa tôi vào cô nhi viện